Các bạn đang nghe truyện Nhà trò địa ngột ngột Được phát hành miễn phí Trên website radioplus.vn Chương 18 Nguyễn 12 Trong phòng khách phòng 404 bốn người đều lật xem kỹ nhật ký của Hạ Tiểu Mỹ Trong nhật ký, một mừng ghi chép những ý nghĩ yêu thương thấm thiết của nàng đối với Ngân dạ nội dung phi thường chân tình Hoàn toàn không giống giả dối Nếu như nàng thật sự yêu Ngân dạ sâu đậm như vậy Như thế nào lại đi giết hắn Căn bản là không có đạo lý à Thuật nhìn Khai Ngân giả nói Hà tiêu Mỹ đâm hắn bị thương, rất là có vấn đề. Bùi Thanh Đi chỉ vào trang giấy sau cùng trong cuốn nhật ký nói. Nhật ký ghi chép hết, kết thúc lại là một ngày với cái ngày bắt đầu của quyết tự chỉ thị tìm kiếm sáu khỏa đầu người. Thẳng đến lúc đó, nàng còn phi thường yêu thích ngân dạ cũng bởi vậy rất là ghen ghét kha ngân vũ. Chờ một chút, bỗng nhiên chú anh tự giả nói. Nói đến chỗ này, Tôi ngược lại phát hiện ra một chỗ không tầm thường Các người có chú ý tới không Sương hồ của ngân vũ Đối với ngân dạ sau khi kết thúc quyết tự Của sáu khỏa đầu người liền có biến hóa Lúc ban đầu nàng sương hồ là ca ca Nhưng là bây giờ lại trở thành ngân dạ Hơn nữa Hai người sau lần quyết tự đó Quan hệ không còn giống như là huynh muội Mà giống như là người yêu hơn Người yếu Trên mặt thần cốc tiểu già tử hiện ra vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không phải huynh muội sao? Như thế nào lại... Không. Lý ẩn giải thích. Hai người đó vô không phải là thần huynh muội Vậy sao? Thần cốc tiểu già tử sững sò. Vậy cái đó có thể lý giải? Hai người kia sau quyết tự liền phát triển thành mối quan hệ yêu đương. Lý ẩn đem tình huống của ngân dạ và ngân vũ Nói đại khái với thần cấp tiểu dạ tử Sau khi nghe xong Nàng lâm vào một hồi trầm tư Sau đó nàng tiếp tục nói Cảm giác rất là kỳ quặc. Hạ tiểu Mỹ chết Nhất định là có nội tình tồn tại Hơn nữa không chừng Không chừng cùng cái chết của mẫn có liên quan Sư tình về thần bí nhân Lý ẩn không nói cho ai ngoài tử dạ Mẫn chết Hắn suy đoán có liên quan tới thâm vũ, một chủ ngồi mộ nào đó chắc chắn đã bị thầm vũ thao túng mà giết chết mẫn. Xem ra sau này cần chú ý nhiều hơn. Thân gốc tiểu Dị tự nói. Kha Ngân giả cùng Kha Ngân Vũ, hai người đó nhất định sẽ phi thường cảnh giác. Hai người bọn họ có lẽ đang mưu đồ bí mật mấy cái thứ gì đây. Bù Phi Linh ăn mặc một bộ quần áo sẫm màu, đang ngồi trên ghế sa lông. Hai mắt một mình tối tầm phiền muộn, mà lúc này chuông cửa vang lên không ngừng. Đừng gọi cửa ra vào là Lý ẩn và Tứ Dạ. vẫn không có ở nhà sao? Lý ẩn lại gọi cửa, thế nhưng không có ai ra mở cửa. Có chút kỳ quái, Tứ già ngồi sởm xuống, chi vào khe cửa nói. Ngày hôm qua, ta có dán băng keo vạn năng dính cánh cửa vào nền nhà một chỗ, Ngày đã không còn Hơn nữa thư từ báo chí trong hòm thư tối qua cũng không thấy Nói cách khác Nhất định là đã có người trở về Nhưng mà sao bây giờ lại không có ai Dịch thật là rất kỳ quái à Lý nhận nói Mặc dù hôm nay là ngày 20 tháng từ Tư từ anh nàng ở bên ngoài đi làm cũng không kỳ quái Nhưng mà hiện tại cũng đã hơn 7 giờ Còn đang làm việc sao Tư giờ đứng người lên Nhìn cánh cửa nói Còn có một khả năng Nàng đang cố ý tránh né chúng ta Trên thực tế ta có chút để ý tới chuyện này Địa chỉ của nàng so với nhà mẫu thân ta quá là gần Hơn nữa ngày hôm qua ta còn nhìn thấy phụ thân ngươi Trong này có khả năng có mối liên hệ nào hay không Hoàn toàn chính xác Quá trùng hợp rồi Ban đầu đường thẳng không liên hệ này lại tiếp xúc cùng một chỗ Tư gia nhìn về phía Lý giận hỏi người không phải hỏi phụ thân ngươi Như thế nào quen biết mẫu thân ta sao Nhưng phụ thân nói Mẹ của người chỉ là một vị cố nhận Của cha ta mà thôi Nhưng nhớ lại ánh mắt điềm qua Cha ta nhìn ngươi rất không đúng Tự hồi như muốn từ trên người ngươi nhìn ra bóng dáng Của mẹ người vậy Từ chỗ Hà Tiêu Mỹ Tìm được bản nhật ký Đã chứng minh Hà Tiêu Mỹ có tình cảm yêu thương mãnh liệt Với khai ngân dạ Tuy nhiên lý ẩn cho rằng Loại tình cảm này có lẽ gần giống với một loại tâm tính dựa dẫm khi bị lâm vào tuyệt cảnh cung không nhất định là tình yêu Nhưng ít nhất Hà Tiêu Mỹ đã nảy sinh loại tình cảm này Rất khó có thể nghĩ ra động cơ nào để nàng chiếc Ngân Dạ Nhưng nếu như chỉ dựa vào điểm này lại không thể đã đảo được thuyết pháp của Kha Ngân Dạ Qua quá điều này càng làm cho lý ẩn kiên kỳ Ngân Dạ sâu thêm một tầng nam nhân này có lẽ đang bày ra một chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm nhưng vì sao hắn cũng tìm tới bộ phi linh đây bảy giờ tối với tình huống bình thường cũng nên tan tầm rồi nhưng để lâu như vậy vẫn không có ai trở về bộ phi linh đang ở trong nhà vẫn ngồi yên như trước trong đồn đạn không bao giờ muốn nhớ lại những ký ức khủng bố kia người nam nhân đó cái tên nam nhân đáng sợ Ta muốn tìm đến nơi của ma vườn Trong trí nhớ Kaka đã nói như vậy Ta muốn gặp ma vườn Vì thực hiện mục đích này Ta sẽ bất chấp tất cả Phản phất giống như là bị ác ma mê hoặc Kaka điên cuồng làm ra những chuyện đáng sợ Hắn bán đi tổ phòng rời khỏi thành phố ca làm gì Nàng hoàn toàn không biết Nhưng có thể khẳng định là Sư tình nhân loại không thể nào hiểu rõ Cùng bởi vì như thế, nàng rất rõ ràng, ca ca xâm phạm nữ nhi ruột thịt của mình, nhất định là đang sắp đặt một cái gì đó. Nàng thậm chí không tin hắn đã chết. Sau khi an bài cuộc sống của Mẫn và Thầm Vũ, nàng còn không dám đi thăm hai người. Viên trường rõ ràng đem địa chỉ của mình nói cho những người kia. Quả nhiên, ca ca khẳng định đã làm ra một cái gì đó. hẳn vì muốn tiếp xúc đến ma phương, điều không từ thủ đoạn nếu tiếp tục tham gia vào chuyện có liên quan đến hắn, van thần mình có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ bồi vào. thời điểm hắn chết, chính mình tự đi xác nhận thi thể, hắn dùng chân ghế phốt nhọn đâm vào cổ họng tự sát. nam nhân đó sao lại có thể dùng phương thức tự sát đáng sợ như vậy? điều này làm cho nàng khó có thể tin. vì cái gì muốn chết, tại sao lại phải lựa chọn cái chết? Hắn từ khi bắt đầu chính là mong muốn đứa bé thâm vũ này được sinh ra. Thâm vụ chi sợ cũng là quân cờ cho hắn lợi dụng mà thôi. Nhưng hắn không phải hy vọng có thể tiếp xúc đến ma vương sao? Sau khi chết, leo không còn để lại điều gì nữa sao? Bồ Phi Linh đến nay vẫn không muốn tin tưởng và tiếp nhận. Thời giờ ấy mà bồ Mỹ Linh đã cho nàng xem. Bộ phu nhân Bỗng nhiên ngoài cửa hết truyền đến tiếng la của một nam nhân Không biết người có ở bên trong hay không Mà mũi tới thầm thật vô cùng đường đột Bởi vì điện thoại không thấy liên lạc Đến thầm người cũng không có ở nhà Nếu như người thật ở bên trong mà nói Thỉnh hay nghe ta nói một câu Chúng ta rất cần trợ giúp của người Là về cháu ngoại của người Bộ mẫn Bộ thâm vũ Bộ mẫn tiêu thư nàng đã chết Người có biết chứ Như thế nào lại không biết Bộ phi linh coi tin tức Tất nhiên biết nàng ta đã chết Nhưng điều này lại làm nàng càng thêm sợ hãi Dù sao cũng không ai biết rốt cuộn đã xảy ra chuyện gì Mà lúc trước Viên trưởng có gọi cho nàng Nói thăm vũ mất tích Đem hai đứa trẻ kia tới Cùng nhi viện tình đủ thành phố ca Nàng chính là hy vọng Có thể thuần tiện giám thị hai người đó, nhất là thâm phủ, chính là trọng điểm giám thị. thời điểm ca ca tự sát, nàng biết rõ, hắn nhất định đã an bài một điều gì đó mới an tâm chết đi. Hắn không phải là người dễ dàng đoạn tuyệt tánh mạng của mình. Nàng Thủy chung không tin, ca ca thực sự đã chết. Nam nhân đó có thể trước khi chết đã an bài một thủ đoạn nào đó để đem chính mình phục sinh. Nàng không chỉ một lần trông thấy qua, nhưng hiện tượng linh dị mà khoa học không thể nào giải thích được. Nhưng bức vẽ của hắn là lời tiên đoán hoàn mỹ cho những chuyện sắp phát sinh. Bởi vậy nàng cũng dần dần khẳng định một điểm. Kaka là hai tử bị ma vườn chọn trúng. Hắn là ác ma chi tử chân chính. Cho nên lúc viện trưởng cô nhi viện nói với mình, Thâm vũ từ nhỏ đã bắt đầu vẽ ra những bức họa huyết tình vô cùng khủng bố. Nàng đã cảm giác được sợ hãi. Thâm vũ kế thừa huyết mạch và năng lực của Kaka, đồng thời trở thành một ác ma chi tử mới. Tương lai sớm muộn sẽ có một ngày, con bé có thể sẽ trở thành mấu chốt để Kaka phục sinh. Mười mấy năm trôi qua, nàng cứ một mực sống trong sợ hãi như vậy nàng không phải chưa từng nghĩ tới sao rời khỏi thành phố ca nhưng nàng vô cùng rõ ràng nếu như ca cả thật sự làm ra cái gì nàng có nghĩa vụ phải đi ngăn cản nó thành phố sinh ra 19 năm qua nàng thủy chung vẫn tiến hành quan sát nhưng nàng ngoại trừ vẽ ra những bức họa kia thì không phát sinh thêm chuyện gì khác nhưng sau khi nàng mất tích không bao lâu mẫn liền chết sau đó chính là những người này đến tìm nàng lúc này bên ngoài cửa bỗng nhiên vang lên thành nằm của nữ nhân bồ phu nhân chúng ta tới tìm ngươi là hy vọng có thể cùng ngươi nói chuyện về sự tình nhà trọ ngươi có biết không thành phố ca tồn tại một nhà trọ có thể gây ra nguyền rủa bắt ép con người phải tới những địa phương có quỷ hồn tồn tại tư dạ nói ra những lời này cũng là quyết định đánh cuộc một kèo nàng không biết bô phi linh đến tục cũng có biết được sự tồn tại của nhà trọ hay không lúc này cửa mở bô phi linh nhìn lý ẩn và tự dạo ngoài cửa sắc mặt nàng lộ ra mô vẻ khẩn trương và rung động nói cái nhà trọ kia các người biết rõ lý ẩn nhìn thấy phản ứng này của nàng lập tức nói nói như vậy người quá nhiên cũng biết sự tồn tại của nhà trọ ban đầu bộ vị linh không nghĩ rằng sẽ xuất hiện những người này Bởi vì nàng cho rằng bọn họ căn bản là người bình thường Nhưng hiện tại xem ra không thể nào không đếm xẻ đến bọn hắn Quả nhiên, quả nhiên thật sự có nhà trọ khi tồn tại Nàng đem cửa hoàn toàn mở ra Vào đi, nếu như, như lời các người nói là đúng sự thật Như vậy các người là một chủ hộ trong đó hay sao? căn phòng bồ phi linh bố trí rất chỉnh tệ diện tích cũng không lớn lắm Đồ đàn có chút mộc mạc điều là kiểu dáng của nhiều năm trước có thể thấy sinh hoạt của bồ phi linh trôi qua có chút túng quẫn bạn thân bồ phi linh ước chừng khoảng 50 tuổi nhưng dung nhan của nàng vẫn còn vài phần mỹ mạo chắc chắn hồi rẻ cũng là người rất xinh đẹp phòng khách bố trí khá đơn giản có chút nhỏ hẹp lý ẩn và tử dạ sau khi ngồi xuống nàng rót hai chén trà qua nói hai vị à, sương hồ như thế nào ta gọi à, lý ẩn nàng là bạn gái của ta gọi là doanh tử già chúng ta chính những lời của người nói đều là chủ hộ trong nhà trọ kia người đâu với nhà trọ có bao nhiêu hiểu biết trước tiên à, ta hỏi một câu nàng đem chén trà hạ xuống mặt bàn Ngồi đối diện với hai người trên ghế lông. Lúc trước một nam một nữ Khang Ngân Dạ và Ngân Vũ Các người có quen biết Quả nhiên đã tới đây Lý Nhân nhè gật đầu Đúng Hai người bọn họ cũng là một chú hộ Như vậy ạ Bố Phi Linh ngẩn đầu nhìn trần nhạc Hai tay thì nắm chặt lấy ống quần người mới vừa nói ca ca là chỉ phụ thân của mẫn sao tư già không để mất thời cơ hỏi về vấn đề mấu chốt nhất ừ nàng chợt nhớ tới cái gì đó Phôi vàng nói mẫn cái chết của nàng các người có biết gì không chẳng lẽ là liên quan tới nhà trọ lý giận suy từ một chút vẫn là nên nói thật đúng nàng đã từng là một chủ hộ Về nhà trọ, ngươi biết được nhiều hay ít? Ta hiểu biết cũng không phải rất nhiều Bất quá các người có thể điều tra đến một bước này cũng thật là không dễ dàng Lúc ban đầu ta còn cho rằng nguyên rối của nhà trọ Loài sự tình giống như là tiểu thuyết khủng bố này là không thể tồn tại Nhưng thật không nghĩ tới rõ ràng là thật sự có Để mà sự tình về nhà trọ nói cho ta Ta muốn biết Bức vẽ à Lý bỗng nhiên từ trong túi áo ngực Lấy ra mấy trang giấy Đưa cho bồ phi linh trước mắt Người có thể nhìn một chút cái này Những tờ giấy này Đều là những bức thư Ở Nguyệt Ảnh Quán và Quần Dương Quán Là tin tức qua lại Giữa hai người Tùng Vị Hạnh Và Nhiệm Lý Ngàn Trong đó có đề cập Một chút sự tình liên quan đến bức họa Sau khi xem xong những bức thư tính này Bộ phi linh cũng là mở to hai mắt mà nhìn Nhưng bức thư này là của một đôi yêu nhau Bộ hắn bởi vì cha mẹ phản đối sự hùng sự Mà tự sát ở núi không minh Hai người phân biệt tên là Tùng Thị Hạnh cùng nhiễm lý ngàn Tự sa ca vào năm 1991 Thành phố S Nhanh ngẩng đầu nhìn hai người Ca ca sau khi bán đi tổ phòng liền chuyển tới thành phố S Tuy ngẫu nhiên hắn có quay trở về một lần Nhưng ta đối với tình huống của hắn Đều một mực không biết gì cả Càng càng người có phải là hỏa sĩ không? Hỏa sĩ có thể nói như vậy Từ nhỏ xác thực tài năng hội họa của hắn cực kỳ mạnh Chính là thời điểm sau 7 tuổi thì biểu hiện ra 6-7 tuổi Lý do đối với điểm này có chút để ý tuân viên hành và nhiệm lý ngang trong thư từng đề cập tới Hẳn năm này 37 tuổi Như vậy thời điểm bảy tuổi là năm 1961 Cũng chính là 50 năm trước Thời điểm nhà trò tuyên bốn mà vượng cấp quyết tự chỉ thị Lý Ấn vừa muốn mở miệng Tư già đã nói chuyện Người có nhớ rõ là năm nào không bộ phu nhân Làm sao có thể nhớ rõ Đó đều là sự tình hơn 50 năm trước ta lúc ấy cũng chỉ mới bà 4 tuổi mà thôi Sau đó là một hồi trầm mặc. Nhà trọ thời điểm khi còn bé Hắn vẽ trành Ta đã từng thấy qua Hắn vẽ một tòa nhà Sau đó hắn nói với ta Cái nhà trọ này sẽ thông qua quyền trũa Với bóng dáng của con người Bắt buộc người ta vào ở đó Phải chấp hành chỉ thị mà nhà trọ tuyên bố Đi đối mặt với rất nhiều quý hột khủng bố Đương nhiên lúc đó ta chỉ cho rằng hắn tưởng tượng mà thôi Cái này làm lý ẩn và tử dạ đều cảm thấy phi thường khiếp sợ Nhưng về sau ta bắt đầu ý thức được Cái đó hoàn toàn là sự thật Hắn nói với ta Hắn đạt được một năng lực Là vì hắn nhìn thấy ma vương Nên năng lực này là ma vương giao cho hắn Nghe được từ ma vương này Lý ẩn rút cuộc không có cách nào giữ được tỉnh táo Lập tức đứng lên hỏi Nói kỹ cạn cho ta biết Sư tình về ma vườn Ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm Thuy ngoài miệng hắn nói như vậy Nhưng mà ta cũng không biết Vì cái gì mà hắn nhắc tới ma vườn Vậy sao Trong mắt lý ẩn xẹt qua Một tia thất vọng lên ngồi xuống tiếp tục hỏi Cây kia bức họa hắn vẽ Hắn vẽ rất nhiều những bức họa quỷ quái. Lúc đầu ta cho rằng hắn thích những thể loại như vậy. Khi còn bé ta còn bị những bức họa kia cho cho sợ không nhẹ. Những bức họa của hắn làm cho ta cảm giác có phải tâm lý của hắn có chút âm u hay không. Sau khi lớn lên ta bắt đầu nghiêm túc đánh giá những bức họa đó. Sau đó bắt đầu phát hiện những người trong bức vẽ kỳ thực hoàn toàn chính xác có tồn tại trong hiện thực. Nhưng lời này tôi Lý ẩn và tử giả có đoán trước Nhưng thực sự nghe thấy vẫn là rất ngạc nhiên Năng lực mà vườn bàn trò Có thể vẽ ra hiện tượng linh dị chân thật Ca ca người Dành từ của ca ca người là Lý ẩn bỗng nhiên hỏi dồn dập Ca ca người tên gọi là gì? Bộ Mỹ Linh Tên của hắn gọi là Bộ Mỹ Linh Bộ Mỹ Linh Lý ẩn như nhai nuốt lấy cái tên này sau đó hỏi người có còn những bức họa của hắn hay không ví dụ như bức họa hắn vẽ nhà trò bức vẽ về nhà trọ không giữ lại nhưng một vài bức vẽ của hắn sau khi thành niên đều đặt ở tổ phòng tổ phòng ừ. năm KK ba mươi tuổi phu thân qua đời hắn liền bán sạch tổ phòng sau đó một mình một người rời khỏi thành phố Hắc Lúc ấy phụ thần đem quyển cái thừa tổ phòng giao lại cho hắn Nên là ta cũng không thể làm gì Sau đó chỉ khi hắn kết hồn Sinh ra mẫn Ta mới gặp hắn Tổ phòng sao Lý ẩn lập tức lấy ra một cuốn sổ Và một cái bút hỏi Cái tổ phòng kia ở nơi nào ừ, Các người muốn biết sao Chúng ta là người bị nhà tròn nguyên rũa Tử già nói Vì thoát khỏi nguyên rủa chúng ta không tiếc bất cứ giá nào, bất luận cái manh mối gì cũng đều phải tra. Ta biết rồi. Nàng thở dài, địa chỉ tố phòng nở Cùng một đoạn thời gian, bên trong biệt thự Biện gia, Biện Tinh Long và Kaka Biện Tinh Viêm. Đang ở trong phòng khách chơi cờ Tây Dương Các nước cờ của người rất loạn Tinh viêm cầm trên tay quân cờ màu đen Nói Tinh lòng Tuy cờ Tây Dương luôn không phải là đối thủ của ta Bất quá hợp này tâm tình của người rất loạn à Quân cờ màu trắng đã hoàn toàn bị tao vây công kiệm hãm rồi Tinh Long nặng nề thở dài Được rồi ca ca Thật sự là tâm tình của ta không được tốt Từ khi giết Mẫn Hắn chưa từng có một giấc ngủ ngon Thuy chung đều là gặp ác mộng Đồng thời manh mỏi về người tên Bù Mỹ Linh Làm hắn tâm tự phiền như ma Vì cái gì lại trùng hợp như vậy Nơi này chính là tổ vọng Của phụ thần Thầm Vũ và Mẫn Sau khi hạ bàn cờ Tinh viêm đem những quân cờ cất kỹ Bồng nhiên nghiêm mặt nói với Tình Long Tình Long Nghệ thuật nhìn tâm sự nặng nề có quan hệ tới người tên Bộ Mỹ Linh kia sao? Đến cùng người nói hắn và vấn đề tinh thần của mẫu thần có liên quan là ý chỉ cái gì? Tinh Long Tinh Long dùng tay che mặt. Lòng ta gần đây rất là phiền não, rất là loạn. Đã như vậy không bằng người về Mỹ trước đi. Tinh Viêm đề nghị trở về nước Mỹ mà nói người có thể vào công ty của bà làm việc đã có công việc người cũng không cần phải phiền lòng nhiều như vậy người bây giờ không phải có công việc ổn định hay là người có thể trở về mỹ học đào tạo chuyên sâu học nhiều cũng không có chỗ nào xấu cả tinh lòng lúc này Đầu dựa vào thành ghế mù mắt phải cái hạt ám đó giống như ác mộng thuần vệ lấy hắn ca ca tinh lòng rốt cuộc nói ra một câu ta không nên trở về trung quốc Lục trường, ta chán ghét hoàn cảnh nước Mỹ, nghĩ muốn trở về Trung Quốc học tập. Không, hiện tại ngẫm lại gì quan hệ tới người. Ta hy vọng có thể cùng người cạnh tranh. Ta không muốn sống dưới cái bóng của người. Trên phương diện kinh thường, người rất có tài năng, nhưng lại lựa chọn làm giáo viên. Ta vốn không định nghĩ muốn tranh giành với người cái gì, mà nên ngoan ngoãn ở lại nước Mỹ thì tốt hơn. Ở cửa phòng khách, bắt đầu hiện ra một cái bóng đen. Tinh viêm đứng người lên nói Người đừng suy nghĩ nhiều như vậy để tao rót cho người chén trà Hắn đi tới cửa lớn phòng khách Mở cửa Nhưng cả hắn và Tinh Long Đều không chú ý tới Khe cửa bên cạnh tinh viêm Lột ra một đôi chân trần trắng bệch. Lúc này Lý ẩn và tử dạ Đang đứng ở cửa ra vào biệt thự